tung bên nấm mồ. Tác giả vô danh khách. Dũng Kệ, Huy An. Trờ Diễn, Kim Linh. Quý vị có biết, đằng sau cái vẻ đạo mạo của một vị kỹ sư thành đạt với tương lai trạng trở, là một bí mật kinh hoàng khi mọi giấc ngủ đều bị bủa vây bởi những tiếng ho rủ rợi. Y như sạch nước từ cõi âm dọng về không? Và tại sao một cây đèn dầu cũ kỹ từ dùng quê nghèo lại có thể xuất hiện trình nóc chiếc xe hơi trời mới một cách đầy ma mị dù kính cổng cao tường Mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đi sâu vào câu chuyện để chứng kiến cuộc đối đầu với sự bội bạc và những linh hồn không cam lòng nhắm mắt này. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh truyện ma. Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để thêm phần gắn kết giữa quý vị và kênh của chúng tôi, thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tham gia minicamp. Và sẵn đó, mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi, ngay. Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An Trong mắt Thành mọi thứ lúc này có chút mờ ảo Thành đang ngồi dưới gốc cây trứng cá Cạnh đó là một cái bến phà tấp nập qua lại Của nhịp ghe sông nước Ai nấy trong điều bộ cũng vội vàng lắm Không ai mang tới ai Từng dòng người qua lại lướt qua mắt Thành Nhưng Thành chỉ chú ý đến những người bóc giác lúa Những người này nét mặt ai cũng đợt đắng Chứ không hề có một giọt mồ hôi Họ đi qua đi lại một cách máy móc trên miếng chán gỗ được bắt từ bờ qua mũi kè. Chứng kiến cái cảnh đó, một cảnh tượng tưởng chừng như bình thường chứ nhịp sống sông nước nhưng với Thạch, nó lại khó chịu vô cùng. Cậu ngồi bật dậy, nhìn đảo mắt xung quanh, vô cùng hoảng hốt khi thấy bản thân đang đứng giữa bề chất dã của nhịp sống phù sa. Tại sao vậy? Tại sao tôi lại còn ở cái chỗ bận hàng này chứ? Thành dứt lời, bụng anh tự nhiên kêu lên một tiếng, cảm giác đói đột ngột Cái cảm giác đó nó khó chịu đến nỗi thành phải thốt ra lời. Sao tự nhiên sốt ruột vậy ta? Cái cảm giác này. Ngay khi thành dứt tiếng thì một ông già lưng từ xa xuất hiện. Ông ta chậm rãi từ tốn đi tới chỗ của thành với bộ dạng lấm lem. Tay ông ta chặt một củ khoai lạc, như thể Đó là cái thứ quý báu nhất cuộc đời mà ông đã tích cốp được. Đến gần chỗ Thành, ông chia củ khoai ra. Ông nói bằng một cái giọng triều mến, cảm giác như đã làm điều này với Thành rất nhiều lần rồi vậy. còn đói rồi hả? Trời ơi! Con trai tí đói rồi. còn lót dạ đỡ củ khoai. Tí đi kêu lưới. Chiều nay mình ăn cá sạch ngang con. Ngang con. Dòng ông già khắc khổ Nghe triều bến lắm Nhưng không hiểu sao Thành lại cảm thấy khó chịu và bực tức Anh nói như chửi thẳng vào mặt của ông Cái gì mà cá sặc với khoai lang Thứ đó mà dám đưa lên mặt thằng này đó hả Biết thằng này là ai không vậy Thằng này bây giờ là kỹ sư rồi Là trẻ của nhà sang quyền quý rồi Biết không vậy ông già Thành nói xong Thì đưa tay đẩy mạnh ông già trước mặt Nhưng kỳ ra thay Thành cảm tưởng được Cái thân già nu ốm yếu kia Lại dững như một bằng thạch Thay vì đẩy được ông già té ngửa Như Thành nghĩ Thì nó ngược lại Lúc này Thành mới là người mất thăng bằng Mà ngã người về phía sau Thành lăn tròn về phía cầu phà Nước tự nhiên cuộn mạnh phía chân của cầu Dòng nước xoáy bất chật đó Khiến cho Thành lạnh hết cả sống lưng Mà sợ hãi hét lớn với ông già Ở phía trên cầu Cứu! Ông già! Ông già! Cứu tôi nhanh lên! Ai đó! Có ai cứu tôi Cái gì Cái gì xảy ra vậy đây trời Cứu gì ơi Đưa Đưa cứu tôi Đưa cứu tôi rồi Thành quảng khốt lắm Cảm tưởng như Có cái gì đó Không được bình thường Nhưng cũng không thể giải thích được Bởi lẽ ông già kia Không cứu cậu đã đành Đằng này Những người bóc giác Cạnh cầu phà Cũng không ai mà đến cậu Ai cũng chỉ lo công việc Bóc giác của họ Thành ngước lên nhìn Chỉ thấy nét dội dã cơm áo cầu tiền mà thôi. thành thốt lên một tiếng lớn. Cứu! Tía! Tía cứu con! Tía hà cứu con! Thanh giật mình bật ngồi chạy. Mồ hôi ướt cả áo. Tiếng đều qua trong vòng dẫn chạy rì rì. Phả ra một luồng hơi mắt lạnh và khô ráo. Anh đưa tay chút mặt. Hít một hơi tật sâu để định thận. Và chật nhận ra. Tất cả những thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Bên cạnh, Linh vợ của anh vẫn đang ngủ say Hơi tở nhẹ nhàng cho đều đặn Mùi nước qua thoang thoảng từ làn da của vợ Nhanh chóng lấn át cái mùi nước dán phèn pha lẫn mồ hôi trồng giấc chim bao Mà tuyệt nhiên Thành không bao giờ muốn nhớ đến Chỉ là giấc mơ thôi mà Mình bây giờ là kỹ sư Thành Là trẻ của nhà họ Trần Không còn dính dáng gì tới cái xóm lao động bần hèn trách đát nữa nữa Thành tự nhũ Mắt liêm diêm Rồi tiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau Thành thức dậy với tâm trạng phấn chấn Hôm nay đã là 28 Tết Anh đứng trước gương lớn Trong phòng tắm Tông thả cạo râu Bằng bộ cháo cạo điện mới cáo Nhìn cái mặt mình trong gương sáng sủa Toát lên đầy trẻ thường đường Thành nhìn mà cứ thích Rồi cười nhét mép một mình Bước xuống nhà, anh thấy mấy người làm đang tất bật dọn dẹp, trang trí mấy chỗ mái văn trực trợ trước khiên. Linh, vợ anh cũng đang ngồi cần đó, vừa nhâm nhi tất cà phê sữa, vừa lật lật sắp thiệp chút tết của các đối tác người tới. Anh vậy rồi hả? Sáng nay mẹ có gọi qua, nói tối nay mình sang nhà ăn cơm thất niên với cả gia đình đó Thanh mỉm cười, đi lại hôn nhẹ lên trán của vợ. Cái cảnh tượng đó trông giống hệt như những bộ phim được vẽ ra trên tiểu thuyết công tình. À, tối mình đi. Anh cũng có chuẩn bị mấy cặp trụ ngoại để biếu mọi người rồi. Thành ngồi xuống cầm tờ báo sáng lên xem. Cuộc sống của anh lúc này thật khiến cho người ta phát thèm. 15 năm trước, anh nặng lội từ quê lên Sài Gòn với hai bàn tay trắng và cái mắt sinh viên nghèo học giỏi. Giờ đây, anh có tất cả. Danh vọng Địa trị và một gia thế đẹp mà anh đã chạy công theo chật. Trên tường nhà của Linh là những tấm hình gia đình hạnh phúc. Thành có đặt ảnh của cha mẹ mình. Hay đúng hơn là hai người mà anh đã bỏ tiền ra thuê để đóng vai cha mẹ mình trong ngày cưới năm xưa. Đó là một cặp vợ chồng trung niên, gián vẻ trì thức, tóc tai chạy chuốt mực mà. Mỗi lần nhìn vào tấm hình đó, Thành đầy thấy mình tài tình. Anh đã biến cái cốc khác Con nhà phu quân giác Thành con nhà gia giáo học tức Cái sự tráo trợ đó Anh gọi là tinh hoạt để tiến thật Khoảng gần trưa Thành chạy chiếc xe bốn bánh đời mới ra sân Để kiểm tra trước khi đi chúc Tết Khi dơ mở cửa xe Anh bỏng thường lại Trên nó chiếc xe đèn bóng Ngay vị trí giữa Trần Có một vật gì đó Nó lạ lắm lắm Thành nghe mắt nhìn kỹ Đó là một cây đèn dầu củ kỹ Cái loại mà người ta thường dùng Ở chiếc quê những năm chưa có đèn tiện đèn bằng sành dây cộm Để lộ ra những mãn mục nát đen xị Thành dưới mây tiếng lại cận Mùi dầu lửa nọc nặng sực lên Sọc thẳng vào mũi anh Giữa không khí mát mẻ của những ngày cuối năm Đứa nào bắt đầu chơi ác vậy bay Thành đa lên dòng bực tức Anh gọi lớn. gì Năm! gì Năm đâu rồi? Bà giúp việc từ dưới bếp hất hải chạy ra. Dạ, cậu Thành kêu dì tôi. Thành chỉ tay lên nóc xe, nói như chửi. Cái thứ nẻ đâu ra vậy? Sao gì để đồ dơ giấy lên xe của tôi? Bà Năm trố mắt những cái đèn dầu, rồi nhìn ra sân, vẽ mặt ngừa ngát. Ủa, nãy giờ tôi ở trong bếp, mấy đứa nhỏ thì đang dọn phòng khách, cổng rào thì khóa chặt. Làm gì có ai vô đây Mà đặt cái đèn đó hả cậu Thành công tin Anh cầm cái đèn dầu lên Nó khá nặng Dường như bên trong vẫn còn đầy dầu Càng nhìn Thành càng thấy Cái đèn này nó quen mắt lắm Đây chính là cái đèn mà cha anh Ông Sáu thường xuyên Mang đi sồi cá, thả lưới Vào những đêm quê thiếu thốn Thành nghiến rằng Quăng mạnh cái đèn xuống bãi cỏ gực đó Chắc là mấy đứa nhỏ hạng xóm Phá phách rồi đây nè Đi đem bỏ nó vào thùng rác giúp tôi đi. Đừng để tôi thấy nó nữa. Nói rồi, anh quay lưng bước vô trong nhà, cố xù đi cái cảm giác bất an đang len Nhưng cái vừa bước qua ngưỡng cửa, thành bỗng lại. Anh nghe thấy một tràng ho khù khụ rũ rượi vang lên từ phía thang. Thành đứng im, dính tợ lắng nghe. Cái tiếng ho nghe nặng nề, dường như phổi của người đó đang chứa đầy nước. Nó còn giống tiếng ho của người sống Mà giống như một âm thanh Từ dưới lọc đất dọc lên Thanh ơi Thanh ơi Tiếng gọi nhỏ xíu Theo tao lướt qua tay anh Theo luộc gió mắt lạnh thành quay lại Nhưng cầu thang trống trơn Chỉ có tiếng đồng hồ quạt lắc Những gọi tích tắc đều đặn và vô tình Tối hôm đó, Thành lái xe chở vợ sang nhà cha mẹ vợ. Trên rượt đi, anh vẫn còn ám ảnh bởi cái tiếng hò lúc sáng. Bữa tiệc diễn ra vô cùng sang trọng tại căn biệt tự lớn ở quận nhất. Cha vợ anh, một đại gia ngành vật điều xây dựng, hài lòng nhìn đứa con trẻ Thành Đạt. Thành à, năm nay công ty con làm ăn khá chứ hả? Bà nghe nói con vừa trúng có thầu lớn ở miền Tây đúng không? Thành nở nụ cười mẫu mực, tay nâng đi trụ ngoại có màu đỏ đục. <cười> dạ phải, là công trình cầu đường đó ba. Mẹ và của anh một người đàn bà quý phái chèn vô. À, khi nào mà về dưới đó, nhớ mua ít quà biếu cho người dân ở đó nha con. Làm vậy thì họ sẽ vui vẻ hỗ trợ cho mình. Thành hơi sượng người. Anh nghĩ bụng mắc gì phải mua quà cáp cho cái đám dân nghèo đó chứ. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại nét mặt quà nhã <cười> Dạ, con nhớ mà mẹ Giữa không khí chua vẻ Tiếng cười nói rộn ràng Thành mộng thấy mắt mình nhòe đi Qua khung cửa sổ của căn phòng sang trọng Anh thấy ngoài giường Nhà cha mẹ vợ Ngay dưới góc cây quà sứ lớn Có một ánh lửa lạch lè Đó, dường như là ánh sáng Được tỏa ra bởi một cây đèn dọc Không chỉ như vậy Ánh đèn còn đông đưa qua lại Thành gieo mắt nhìn Tự nhiên thấy sống lưng khẽ lạnh Bây giờ anh mới thấy rõ hơn Bên ngoài là một bóng người lưng khôn Đang cầm chiếc đèn dầu đó Đi qua đi lại chậm chạp dưới góc cây qua xứ Chứng kiến cái bóng dáng Lôn côn và nu quen thuộc đó Thành giật mình làm trời cái ly pha lê Xuống sàn gạch Cái tiếng chọn nghe chổi tài Cắt ngang một cuộc trò chuyện Anh sao vậy Thành Linh lo lắng hỏi. Thành công trả lời, anh trố mắt nhìn ra ngoài giường. Nhưng khi anh chấp mắt lại một lần nữa, thì ánh đèn chầu và cái dáng của người kia đã biến mất. Chỉ còn lại bóng tối tĩnh lặng của khu giường và ánh đèn pha chiếu hắt từ ngoài được vô. Thành ngồi xuống, tay trung cầm cầm. Anh nhận ra rằng cái quá khứ nghèo khổ và sự bực bội mà anh cố chôn chùi hình như đang bắt đầu tìm được trở lại. Sáng 29 Tết, không khí xe lạnh bên ngoài đang báo hiệu một năm cụ sắp qua đi. Thành công ở nhà, anh ta lánh mình trong giang phòng làm việc riêng tại quận nhất. Một căn phòng rộng rãi, nằm trên tầng cao của một tòa nhà. Thành thích cái cảm giác ngồi ở đây, nhìn xuống trong người xe hối hả như kiến cỏ bên dưới, vì nó cho anh ta cái cảm giác mình là kẻ đứng trên dàn người. Trong phòng, chiếc máy tính để bàn... Với cái màn hình dày cộm đang chạy trì trì, tỏa ra một luồng hơi nóng đặc trưng của độ điện tử. Trên bàn làm việc bằng gỗ nâu nặng trình trịch, thành bầy biện đủ thứ đồ chơi của một kẻ thành đàn. Cái điện thoại bàn có màn hình hiện số, một sắp hồ sơ lúc nào cũng cao chót chót. Và chiếc máy nhắn tin màu đen nằm cạnh bao thuốc lá loại đắt tiền. Anh ta thông thả từ lưng vào kế da, đồ chân cắt lên cạnh bàn tay cầm chiếc hộp quẹt kiểu cổ búng lên tành thách. Thành nhìn tấm hình đặt trên bàn, đó là hình anh ta chụp cùng với cha mẹ đại diện trong ngày cưới. Người đàn ông trong ảnh đeo kính cận, mặc cơm lê thắt cà tra phát chỉnh tệ, trông không khác gì một dì giáo sư đáng kính. Thành mỉm cười, một nụ cười đầy dẹp đắt trắng. Anh ta nhớ lại cái ngày thuê hai người này từ một cánh hát nhỏ ngoại ô. Chỉ cần vài tờ bạc lớn và một kịch bản hoàn hảo họ đã diễn tròn dai xong thân phụ mẫu của một vị kỹ sư tương lai. Thành chưa bao giờ hối hận với anh ta. Quá khứ là một cái áo trách cũ cần phải loại bỏ. Càng giữ càng làm bẩn đi cái thân thể đang thơm tho này. Anh ta búng cái mẫu thuốc vào chiếc gạt tàng bằng pha đê đóng mắt nheo lại khi nghĩ đến cái câu chuyện kỳ đại đêm qua. Chắc chắn là có đứa nào phá mình Anh ta từ lẩm bậm, tiếng gỗ cửa trang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thành. Hùng, đối tác làm ăn, và cũng là kẻ cùng Thành chinh chiến qua nhiều công trình bước vô. Hùng ngồi xuống đối diện, quăng tập hồ sơ lên bàn rồi đặt lưỡi. Tính sao đây Thành? Bên chủ đầu tư hối quá, họ muốn mùng 6 Tết là mình phải cởi công dự án cầu làng ở dạng Yên đó. Thành khừng lại khi nghe cái tên quen thuộc. Làng dạng Yên. Nơi anh ta đã bỏ đi Có một lần quảnh lại suốt 15 năm Không muốn lộ ra cái băng mặt khó coi Thành tối vẻ điềm đạm Nói <cười> Thì cứ muộn sáu Anh lo máy móc đi Tiền bạc tôi đã lo liệu xong với bên ngân hàng rồi Hùng nhìn Thành vẻ tò mò Có thông tin làng dạng yên đó Là quê anh mà phải không Bà con ở đó biết anh Là một trong những người chịu trách nhiệm cho việc xây cầu Thì chắc hãnh diện lắm ha Thanh nhất mép tay xoay xoay chiếc nhẫn vàng Trên ngón tay áp úc <cười> Anh lộn rồi Cha mẹ tôi đều là giáo chức ngày xưa Đang ở biệt thự trên Đà Lạt nghỉ dưỡng rồi Cái xó đó chỉ là nơi tôi thực tập Lúc còn sinh viên thôi gốc cát tôi ở Đà Lạt Khí hậu mát mẻ Đâu có liên quan gì tới cái dùng Cái dùng đâu đâu Cũng là màu phèn hết đâu Hùng cười nói <cười> Vậy mà tôi cứ tưởng Thế anh trành đường đi rối bước ở dưới đó quá trời mà Thành lắc đầu đưa tay lấy bao thuốc Trong một điếu mới Khối thuốc mờ nhạt Bày lờ lửng trong không gian máy lạnh kính mít Làm kỹ sư cầu đường Chỗ nào mà không trành Mà anh đừng có nghe mấy cái thông tin tạo lao ở bên ngoài Ảnh hưởng tới hình tượng của tôi Vì cấp dưới Nghe Hùng cười trừ Rồi đánh sang chuyện khác À <cười> nè Hồi nãy á Tôi đi ngang qua sảnh Thấy có người gửi cho anh một cái bọc Hình như là quả ở dưới quê Bảo vệ định đem lên Mà thấy anh đang bận Cho nên để lại ở dưới kia kìa Thanh nhú mày Lòng bỗng cháy lên Một sự bất an khó tả Quà quê Ai gửi vậy Tôi làm gì có quen ai Ở dưới quê đâu nè Hùng đáp Thì ai mà biết Nghe nói là một ông già Ông cũng già lắm rồi Lưng đi khôm khôm khôm khôm Tay thì sách theo cái bao tải nhỏ Hỏi tên thì Ông không có nói Chỉ nói là gửi cho cậu Thành kỹ sư Rồi đi mất tiêu rồi Thành im lặng Đôi bàn tay anh bỗng khẽ trung nhẹ Khiến trang thuốc rơi xuống tấm thảm lên đắt tiệt Anh ta nghĩ đến Người cha quân giác của mình 15 năm qua Anh chưa từng về lại chốn xưa Anh cũng không bao giờ quan tâm đến tình hình của ba mình qua ngực ấy năm như thế nào Càng không bao giờ muốn nghĩ đến chuyện đó Bởi với Thành Cái chốn quê nghèo đói năm xưa Thì có cái gì mà cần phải luyến tiếc kia chứ Cuộc họp kết thúc, hùng ra về Thành ngồi lại một mình trong các phòng im ắng Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhịp lên từng nhịp Bất chật Chiếc máy nhắn tình trên bàn trung lên bật bật Thành cầm lên xem Trên màn hình kỹ thuật số nhỏ xíu Tại vì là một dãy số liên lạc của đối tác Lại hiện lên một dòng mã kỳ lạ 6 12 1985 Thanh mày Đó là ngày tháng năm sinh thật của anh Trong giấy cây sinh đây mà vốn dĩ ngày tháng năm sinh của anh Trước giờ chỉ toàn là khai giả Trong giấy tờ tùy thân cũng như vậy Cũng không phải là gì to tác Thành chỉ đơn giản là muốn xóa bỏ hoàn toàn Đi cái quá khứ nghèo nặng của mình năm xưa Chưa kịp định thần Cái điện thoại bạn bỗng đổ chuông Thành giật mình tay quờ quàng nhất lên Alo Ai đó Thành hỏi giọng gắt rỗng Đầu dây bên kia không có tiếng người trả lời Chỉ có một âm thanh khô khóc dàn lên Đó là tiếng ho Một tràng ho chủ rượi Dài dẳng nghe như tiếng người đang sạch nước Hơi thở nứt quảng và nặng nề Âm thanh đó kéo dài khoảng dài dây rồi im bằng Thành áp tay và ông nghe Tim đập thịnh thịnh Anh ta bỗng ngửi thấy Một cái mùi dị lạ lùng len rổ vào cánh mũi Không phải mùi nước qua Không phải mùi cà phê Mà là mùi dầu lửa nồng nặng sực lên Ngay từ lỗ loa của ông nghe điện thoại Thành vội dạng buông máy Hơi thở hỗn hạnh Anh ta đứng dậy Đi lại phía cửa sổ để khích thở không khí. Nhưng bùi dầu lửa dường như bám lấy anh không trời. Anh ta quay lại nhìn chiếc bàn làm việc. Trong ngăn kéo tủ sắt, vốn được khóa kính bằng ổ khóa mã số, nơi anh ta cất giấu những bí mật kinh doanh quan trọng nhất. Bọng có tiếng kêu. Thành tiến lại gần, tay trung chạy dặn mà số để mở ngăn kéo. Khi ngăn tủ bật ra, Thành chết lạnh. Bên trên sắp hồ sơ thầu tiền tỷ Không phải là tiền mặt hay dạng bạc Mà là một cái cũ khoai làng Đang dần thổi nát Thành quảng sợ quăng củ khoai kia đi Gọi dàng kiểm tra lại những chứng tự Quan trọng bên trong Thì anh ta thấy Một cái bao ni lông củ kỵ phía dưới cụ Bên trong đường một sắp tiền lẻ nhăn nhúm Mặt phết được chuốt phẳng phiêu Và buộc lại bằng một sợi dây thun một nát Thành nhận ra sắp tiền đó Đó là số tiền lẻ Mà cha anh thường tích cốt Từ những chuyến bốc chát đêm mưa Mỗi lần vài đồng bạc lẻ Gửi lên thành phố cho mình tiêu xài Anh ta mạnh tay Cầm lấy sắp tiền quăng vào sọt rác Cảm giác vừa sợ vừa giận ai Là đứa nào làm chuyện này? Tao mà biết Thì đừng có tranh tao đó Tành hét lên giữa căn phòng trống không Con mặt trở nên giật giữ Nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an khó tả Bất chận Trên màn hình máy tính vốn đang để tắp quật nhanh dở Dài dòng liên quan đến công việc Đột nhiên một dòng chữ tự nối đuôi nhau Chạy dài vô tận Chả nhớ con Chả nhớ con thành ngã quỳ xuống ghế Đôi mắt trố nhìn vào màn hình Chúng ông giận băng nảy đã biến mất Để nhường chỗ cho sự sợ hãi tràn đầy trong tâm trí Rồi thành chật nhận ra Dù có leo cao đến đâu Thì cái quá khứ nó vẫn đang bò theo chân mình Len lỗi vào cả những nơi hiện đại nhất Anh ta đưa tay lên cổ áo Cảm thấy cái cà phạt như đang tắt chặt cái cổ họng Y như đôi bàn tay kề gò của người cha Đang muốn kéo anh ta xuống dựt sâu của sự thật Thành lắc mạnh đầu như muốn cố trấn tịnh lại bản thân Anh nghĩ rằng Hoang mạnh cái màn hình máy tính vào tường Khiến nó bậy tàn nát Rồi tắt đi Thành bước ra khỏi phòng làm việc với khuôn mặt méo bó Anh lầm bầm trong miệng Chắc chắn là máy tính bị hư thôi Chắc chắn là như vậy rồi Chiều 29 Tết Sau khi xong việc ở công ty Thành không về nhà ngay Anh ta hẹn gặp sếp 7 Một nhân vật có máu mặt trong giới đầu tư hạ tầng Lúc này tại một nhà hàng kiểu đồng quê nổi tiếng Nhà hàng này là một dãy nhà sang bằng gỗ dĩnh trải. Phía trên được lập lá trầm kiểu xưa cũ, dương mình ra giữa lồng hồ nhân tạo trọng mênh mộng. Bên trong, thực khách ngồi trên những bộ ghế bành bọc da trâu bóng loáng. tay mừng mê những chiếc ly pha lê chứa đầy trù ngoại màu hộ phách. Thành bước vô, giấy mặt hãnh diện, tay cầm cái điện thoại di động đời mới nhất. Trên bàn tiệc. Một chiếc gạt tàn bằng gốm xứ được rắp đầy những đầu độc thuốc lá hiệu đắt tiền. Thành thông thả, rót rượu ra ly. Anh ta nhấp một ngụm, cảm nhận cái vị nồng cây chạy dọc xuống thực quản, rồi cười khẩy khi nhìn thấy một cậu phục vụ trẻ tuổi lóng ngóng làm trớt cái muộn xuống bàn. Thành không chửi, chỉ liếc nhìn bằng cặp mắt đầy kinh bị. Cái nhìn của một kẻ đã quên mất rằng chính mình cũng từng đi chân đất, bọc giác mướn để kiếm từng độc bạc lẻ. Anh ta đưa tay chính là cái đồng hồ mạ dàng trên cổ tay. Khối thuốc trắng nhạt từ miệng phả ra, chai lấp đi cương mặt đang dần trở nên xạo quyệt. Thành đang tận hưởng sự kính nể của thuộc cấp và cái gật đầu hài lòng của sếp 7. với anh ta lúc này, làng dạng yên hay ông già quân giác nào đó chỉ là một chếp gợn nhỏ trong bức tranh vinh qua mà ấn đạt đàng tủ rẻ. 7 đặt đi rượu xuống bàn, âm thanh trầm đục vang lên vừa tiếng nhạc xuân sập sình từ bộ loa đặt ở phòng khách. Khà, than. án cầu vạng yên 6 khởi công. Chu tinh sao với mấy hộ dân còn bám trụ bên kia kinh? Ừ? Thành cười nhạt, tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp nhạc. <cười> anh bảy cứ yên tâm. Không đi, thì thêm chút tiền là tụi nó cũng xéo ngay thôi mà. Làm gì mà cái đám bận hẹn đó cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền hả anh? Hả? <cười> Xích bẫy nheo mắt gật cù, tỏ giải đồng tình với Thành. Trích bụng hơi thuốc dài, ông nói. Nghe nói, làng đó là nơi chú thực tập hồi xưa đúng không? <cười> Chắc cũng có chút tình nghĩa chứ. Thanh nhấp thêm một ngụm trụ giọng nói trở nên lạnh lùng và dứt khoát Tình nghĩ gì vì cái đám đó anh ơi Em với đám tay chân Lúc nào cũng lỡ lét đó Thì sao mà ngang hàng để mà có tỉnh có nghĩa được anh Nếu mà có hộ nào Không chịu dọn đi Em cho văn hộ tới làm việc luôn Ông xếp bẫy gật gù đắp Mày nói cũng phải Bà nè Sao mặt chú em dạo này có vẻ Không được hay nha Đêm ngủ không ngon à thành cố nặng ra một nụ cười Nhưng rõ là nụ cười Rất là cường cạo <cười> Dạ Tại cuối năm nhiều gì quá thôi với lại gần đây Có mấy cái tin đồn tạo lao về xuất thân của em Khiến em thấy khó chịu thôi mà Sếp này đáp Nếu chỉ là tin đồn Thì chú mày quan tâm làm gì cho nặng cái đầu Được rồi Nâng ly vì công trình sắp tới Uống đi! Tiệt tàn! Thành bước ra bãi đầu xe khi trời đã bắt đầu trái nhẹm tối. Không gian bỗng trở nên hoành hiu lạ thượng. Anh ta rút chìa khóa xe ra nhưng tay bỗng cứng đợi khi thấy một vật nằm trên in trên nắp capo chiếc xe hơi sang trọng. Đó là một cái bao tải nhỏ xíu bằng giải thô. Cái loại bao mà những người phu quân giác thường dùng để làm việc. Cái bao màu xám xịt Loan lộ những chết đen của mũ chuối cho bụt đất Anh ta bực mình chửi thề một tiếng Đưa tay giật lấy cái bao đình hoạn đi Nhưng kỳ lạ là Cái bao lại nặng hơn giải ngoài rất nhiều Khiến anh phải chứng tay lại Rồi mở ra thử nhìn bên trong là cái thứ gì Thành chật điến người Bởi trong bao tài kia Lúc này là một con gà bị trói hai chân Kèm theo một nại chuối chính dạng Và những củ khoai Vẫn còn dính đầy đất khổ Một hình ảnh xưa cũ trật hiện vẹn Thành nhớ năm đó Lúc trời nhà đi Ông Sáu, bà của anh Đã chuẩn bị những thứ này cho Thành Đúng những gì đang có ở trong bao tải kia Thứ đồ quê này với Thành Bây giờ trông thật thấy cớm Và đáng khinh Sau đó Thành nghiến trăng bực tức Rồi quăng mạnh cái bao đi Một cách này giận dữ Má Tao mà biết điều nào để thứ này nó xe tao Thì đừng có trách tao Sáng 30 Tết, không khí ở Sài Gòn bỗng trở nên hối hả lạ thường. Tiếng loa phóng thanh ngoài phố phường lọt qua lớp cửa kính biệt thự, phát đi phát lại những bản nhạc xuân cũ kỹ nghe rè, rè. Trong căn bếp rộng thênh thang, Năm và mấy người làm đang tất bật chuẩn bị mâm cúng đêm giao thừa. Thành ngồi ở phòng khách, tay mân mê cái điều khiển TV. Nét mặt Thành hôm nay trông có vẻ trầm tư hơn mọi hôm rất nhiều. Cố quên đi những thứ kỳ lạ vào gần đây. Anh ta đứng dậy, đi lại phía tủ đứng, lấy ra một chai rùi ngoại bọc trong túi xanh nhung. Thành thông tả trót rượu vào ly pha lê, nhìn những bọc khí nhỏ li ti tan dẫn. Anh ta đưa mắt nhìn quanh căn nhà, lòng dâng lên một nỗi tự hào hầm hỉnh. Mọi thứ ở đây, từ bộ ghế sofa bọc da bò nhập khẩu, đến cái đồng hồ quả lắc cao bằng đầu người. Đều là minh chứng cho sự thoát xác ngoạn mục của anh Giới Thành Cái nghèo là một loại bệnh tật Và anh đã tự chữa khỏi bằng cách Cắt đứt hoàn toàn với cội trẻ của mình Anh ta bước tới trước tấm gương lớn đặt ở hành làng Chính lại cổ áo sơ mi trắng tinh khôi Trong gương Một người đàn ông ngoài 30 Tóc chảy xeo mực mà Con mặt đạo mạo hiện ra Thành hay lòng từ đắt Tay xoay xoay chiếc nhẫn dàng cắn đáo quý Anh ta bây giờ không hề hay biết Phía sau lưng mình Trên nền gạch ven bóng loáng Giai dịch chân nước đột nhiên xuất hiện một cách kỳ quái Giống như dấu chân đó Đang đi vào thông dông trong nhà vậy Vì năm thấy dấu nước dưới nền Thì lấy đồ lao đi Rồi lẹ bẹp đó nhỏ Ủa sao kỳ vậy ta mạnh vừa mới lao nhà hồi nãy luôn á Linh bước xuống cầu thang Bộ áo dày gắm màu đỏ Khiến cô trông quý phái hơn hẳn Cô nhìn chồng giá mặt thoáng chút đo lắng Anh Thành Tối qua về anh cứ lẩm bẩm gì trong giấc ngủ đó. Bộ anh gặp ác mộng hả Thành xoay người lại Nói một nụ cười cương gạo Tay vẫn cầm chặt đi rượu à, <cười> Chắc cuối năm nhiều việc quá thôi em à Ba cái chuyện dự án cầu cống Với dạng yên Nó làm anh hơi nhức đầu chút Dưới đó Dân nó lì quá Cứ bám lấy mấy cái tròi trách Làm khó làm dễ mình không mà Ai... Linh đi lại cần Chính lại cái cà ra phát cho chồng Giọng nói nhỏ nhẹ Em thấy hay là từ từ Chưa tốt nhất rồi Anh đừng có nặng lời với người ta quá Nghe nói dưới đó họ cũng khổ Rồi đi ngay thì Cũng không biết phải đi đâu thành gặt tay vợ ra Giọng bỗng trở nên gây gắt Em thì biết cái gì Khổ là tại họ lười Tại họ có biết thức thời thôi Anh đem máy móc xuống Xây cầu xây đường cho tụi đó đi Là ban ân Đức rồi tụ nó phải hiểu Muốn vào thì phải bỏ cái cũ đi Giống như anh đây nè Nếu ngày xưa anh cứ ôm Lấy cái bến phà Cái gánh đập Nổi tới đó Anh ta bỗng cường ràng Anh ta biết mình vừa lỡ lời Linh nhìn chồng Ánh mắt có chút lạ lắm Anh lạ quá Thành ơi Trước giờ Anh đâu có dạy với em đâu Mà Mà anh nhắc tươi Bến pha gì vậy Anh ta hấp một ngùm trù lớn Anh mắt lạnh tránh ờ... Anh xin lỗi Ý anh là Cái đám đó Thay vì làm khó làm dễ Thì nên biết ơn anh mới phải Được rồi Anh đã đủ đau đầu với công việc rồi Em đừng có nhắc tới chuyện đó nữa Nói rồi Thành quay lưng đi về phía gương Bỏ mặt Linh đứng đó với nỗi quài nghi Anh ta cần một sự khẳng định Với cái bóng trong cương Để chứng minh rằng mình vẫn đang ở trên đỉnh cao Thành đứng đài trước cương Định vuốt lại mái tóc Nhưng đường này anh ta khừng lại Khi anh ta dơ tay phải lên Hình ảnh trong gương không hề cử động theo Mà thấy vào đó Đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Thành Anh ta trùng mình Tim đập loạn xa Thử dơ tay trái lên rồi hạ xuống tật nhanh nhẫn như vậy Cái hình ảnh phản chiếu của cương đột nhiên đờ đẫn một cách mạc quái Một hồi hộp bắt đầu trình trà trên trán của Thành Anh ta bất động nhìn sự thay đổi trong cương Bản thân anh trong cương đang dẫn biến dạng Cái áo sờ mì sang trọng không còn mà thay dòng đó là một bộ đồ trách rưới dáng người và khuôn mặt đều trở nên làm lũ Không chỉ như vậy, lúc này Thành còn thấy sau lưng mình Đột nhiên hiện lên một khuôn mặt già nua Anh nhận ra ngay cái khuôn mặt đó Chính là ông Sáu Ba anh Người đã cánh chát bao cổ cực Để nuôi anh khùng lớn Thành thờ chốc Anh ta quay lại đằng sau Nhưng phòng khách vẫn trống không Chỉ có dị Năm Đang lồm cồm lao dọn đằng xa Anh ta quay lại nhìn gương Khuôn mặt đó vẫn còn nguyên Nhưng lúc này còn đang chảy ra Hai dọc nước mắt Chuyện gì vậy nè Hả Thanh lắm bẩm, giọng trung mật mật. Đôi chân anh ta nhũng ra, không thể lùi lại được. Bất chật, con mặt kia thoát ra khỏi cường. Khi đó, Thanh cũng nghe được tiếng khóc thuộc thích. Tìa chỉ muốn gặp con thôi mà, Thanh. Thanh ơi... <cười> Thành la lên một tiếng kinh hoàng Rồi ngã nhào ra sao Tay quơ quạt Cầm lấy cái gạt tàn trên bàn Quăng mạnh vào cái gương Tiếng kiến bể tan tạnh Xoãn một cái Giang tròn khắp nhà Những mảnh kiến sắc lèm Giang tung tué Vì năm và Linh hất hải chạy lại Họ thấy Thành đang quỳ giữa đống đồ nát Hai tay ôm chặt lấy cổ họng Mặt xanh mát không còn chọt máu Anh Thành Có chuyện gì vậy Anh ơi Linh quảng hút Hỏi Thành công trả lời ngay Bởi trong anh lúc này Chỉ toàn là sự quảng loạn Phải một lúc sau Anh mới lắp bắp Không sao Không sao đâu anh. Chỉ là Anh, anh lỡ tay thôi mà Chiều 30 thết Nắng đổ xuống sân giường Căn biệt tự của gia đình vợ chồng Thành Thành ngồi trên chiếc ghế bành Bằng mây râu nằm chân gắt lên đông cổ đầy mờ mịt, cái hốc quẹt bằng đồng cao chạm hình tại bàn. Cương mặt anh ta lúc này không còn vẻ hốt hoảng như lúc sáng, thay đó là cái vẻ lầm lì u ám. Trên chiếc bàn trọc mặt gỗ, một cây máy đang phát những bản nhạc xuông trẻ trẻ, đứt quãng chỉ điếu bi. Mùi nhang trầm một quyển chiêm muội sen lan tỏa trong không gian, nhưng Thanh vẫn thấy đâu đó trong cánh mũi của mình cái mùi hăng hắc của dầu lửa, mùi bổ chuối. Mùi nước dán phẹt Cái mùi mà anh ta đã cố tẩy rửa suốt mười mấy năm qua Bằng những loại nước qua ngoài đắt tiền nhất Thành nhấp một ngùm trà đậm đặc Vì chắc đắng ngấm vào đầu lưỡi Thành lấy trong túi áo sơ mi ra một sắp tiền mới cáo Loại tiền giấy còn thơm mùi mực in Rồi bắt đầu chia vào những bao lì xì màu đỏ tầm Anh ta làm việc đó một cách thông thả, tỉ mị Như thể đang thực hiện một nghi lễ bàn ơn Mỗi lần nhét tiền giọt bao, đôi môi anh ta lại khẽ nhất lên. Với Thành, giá trị của một con người chỉ nằm ở những tờ giấy bạc này. Ai có tiền, kẻ đó có quyền chối bỏ quá khứ, có quyền vẽ lại cuộc đời của mình theo ý mình muốn. Ông Trần, cha vợ của Thành, từ trong nhà bước ra, tay cầm cái tẩu thuốc bằng gỗ cẩm lai. Ông nhìn đứa con rể Thành Đạt với ánh hài đồng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nghe nói hồi sáng có có chuyện gì hả Thành giật mình khi nghe ông Trần hỏi Thu sắp tiền lại nở nụ cười mẫu mực ờ, Dạ Dạ không có gì đâu ba Chỉ là con sơ ý Làm bể cái kiến thôi mà Ông Trần đầy tiếp thấy con dạo nãy Hãy ngồi thận thờ một mình Có chuyện gì Không ổn với công trình sắp tới sao ờ, Dạ không có ba Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con Chỉ là dân dùng đó Họ hơi Khó nói chút Họ cứ, cứ, cứ Họ cứ nhịn vào mấy cái chuyện mồ mã Hương quả để đổi thêm tiền đền bù đó mà Còn tính qua Tết Sẽ mạnh tay hơn đó bà Ông Trần rít một hơi thuốc Khối trắng bay trời đứng trong nắng chiều Giọng thông thả Dân nghèo Họ thường bám vào cây cũ con ạ. Nhưng con làm kỹ sư. Con đem văn minh về cho họ. Đó là cái đực lớn. Bà nghe nói con định xây một ngôi miếu nhỏ cạnh chân cầu để trấn an họ. Đúng không? thành cười nhạt, ánh mắt hiện lên dễ chịu cận. <cười> miếu gì bá Đó chỉ là cái bánh vẽ để tụi nó im miệng thôi. Con làm cầu Là để xe chạy, để tiền về Chứ đâu có trảnh mà lo mấy cái chuyện nhăn khối Cho mấy cái hồn ma công tên tuổi Bà biết tính con rồi đó Con chỉ tin vào những gì mình nắm được trong tay thôi Ông Trần gật đầu Nhưng rồi hà dòng Mà Thành nè Bà con nghe con định nói Dạo này con hay gặp ác mộng Có lần Con còn nhắc đến Chuyện cha mẹ con ở dưới quê gì đó Bà nhớ con Nói ông bà sinh thân Hình như là đang nghỉ dưỡng trên Đà Lạt mà đúng không Thanh cưng lại Đôi bàn tay đang cầm bao lì xì Bỗng siết chặt Khiến lớp giấy đỏ nhằn nhúm Anh ta hấp một ngụm trà lớn Để lấy lại bình tĩnh Giọng trở nên đánh lại ờ, Chắc Linh nghe lầm đó ba ơi Ý con là Con lo cho sức khỏe của ông bà trên đó Khí hậu Đà Lạt dạo này lạnh quá Còn chuyện quê quán, bà biết mà, con sinh ra ở Đà Lạt. Ừ, người ta nói, con nhà Tông, không giống lông, không giống cánh. Ba chọn con làm trễ, cũng vì thấy con có khí chất của kẻ lập lớn, không bị những thứ tình cảm quỷ mị kéo chân lại. Lập lớn là phải nhẫn tầm một chút mới bền được con nào. thành gật đầu tâm trách, nhưng trong tâm tâm anh ta, hình ảnh ông sáu, người cha quân rắc, với cái áo trách sờn dài lại hiện lên. Anh ta nhớ lại cái năm đó, có lần ông lặn lội lên thành phố tìm mình. Anh đã vô tình gặp ông, nhưng thay vì mừng trở thì anh lại trọn trốn tránh, chí còn cho người báo tin giả rằng anh đã ra tận đất Hà Nội xa xôi để làm ăn, khiến ông sáu thất vọng mà buồn bã ra về. Trời bắt đầu sập tối. Thành đứng dậy đình vào nhà Thì bỗng gần lại Ngày sát chân tường rào phía sau Dưới bóng cây qua xứ Có một người đang ngồi trên chiếc ghế cổ mục Người đó ngồi im văn phát Dán vẻ đồn khôn Khoác một chiếc áo sẫm màu Đã sờn trách ở hai chai Thành đứng trong chân tại chỗ Tim đập tình tịch Như muốn dở tung rộng ngực Anh ta nghe mắt nhìn kỹ Đó không phải là ảo ảnh Mà là một người thiệt bằng xương bằng thịt. Thành la lên, giọng có chút trùng trùng. Ai? Ai đó? Ông Trần và Linh từ trong nhà nghe thấy tiếng la, cũng vội chạy ra. Họ nhìn theo hướng tay của Thành chị, nhưng chỉ thấy bóng tối của cây quài sứ và chiếc ghế của Mục đang nằm đó. Còn sao vậy Thành? Ở đó có ai đâu? Ông Trần ngơ ngác hỏi. Thành không trả lời, Anh ta hùng hổ bước lại phía cây ghế Anh ta tin chắc rằng mình không có nhìn lộn Nhưng khi đến gần Chiếc ghế hoàn toàn trống trơn Chỉ có điều khi Thành đưa tay chạm vào mặt ghế Tay anh ta bỗng rút lại như bị điện chật Mặt ghế giữa đêm khổ ráo đầy sụn nước Cái lạnh từ thớ gỗ truyền sang tay anh Không phải là cái lạnh của sườn đêm Mà là cái lạnh âm u như thoát lên từ địa ngục Và ngay dưới chân ghế Thành thấy một vật gì đó đắp lánh Anh ta cúi xuống rụng lên Đó là một cái bao lì xì màu đỏ Y hệt cái bao anh ta vừa cho tiền vào rút này Nhưng khi mở ra Bên trong không phải là tờ tiền mới cáo của Thành Mà là một sắp tiền lẻ nhăn nhúm bạc phết Nó dính đầy mũ chuối Và được buộc lại bằng sợi dây thun bụt nát Linh chạy đến sau lưng của Thành nói Anh dạo này làm sao vậy Thành em thấy anh càng lúc càng lạ lắm luôn á. Thành nuốt nước bọt, giấu đi chỗ tiền lẻ trên tay, sợ Linh trông thấy. Giọng anh ta lấp bấp như sợ điều gì đó. Không, không có gì đâu. Anh, anh, anh chỉ nhìn làm tôi Linh thở dài một hơi rồi nói. <cười> Thiệt là, sắp đến giờ dự tiệc rồi á. Anh vào coi mà chuẩn bị đi đi. Tối hôm đó, sánh tiệc của nhà hàng qua biển, nơi sang trọng nhất thị xã thời bấy giờ, nó trượt trở trong ánh đèn màu, những chiếc đồng đèn đỏ treo cao, bên dưới là những bộ bàn tròn phủ khăn gấm trắng tinh. Khắp phòng sực mùi thức ăn thượng hạn, quyền với mùi nước qua ngoại và khói thuốc lá thơm nồng. Thành đi bên cạnh Linh, bộ câm lê rắc tiền giúp anh ta trong đầy trẻ tri thức và thành đạt, hoàn toàn xứng đôi với cô vợ tiểu thư nhà giàu. Bên trong sảnh, thành tay cầm ly rượu, mồi luôn nở nụ cười mẫu mực mỗi khi cha vợ chế thiệu anh ta với những đối tác đạp ăn. Anh ta cấm nấm, cung kính đúng mực một chàng trễ hiện, con nhà gia cháo. Dạ, bác bà cứ quá khen, con còn phải học hỏi bác nhiều lắm. Dự án cầu dạng yên sắp tới, có gì bác chỉ dạy thêm cho con. <cười> Ông Trần ngồi trong bàn hài lòng khoe với mọi người. Thằng Thành, nó trẻ, nhưng được cái nề nếp. Ba mẹ nó là giáo viên trên Đà Lạt, dạy vỗ kỹ lắm. Làm gì cũng có trước có sau. Thành gật đầu nịnh nọt, nhưng đồng anh ta bồn trộn không yên. Kể từ lúc trời nhà cho tới bây giờ, Thành cứ có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình ở một cốc tối nào đó. Giữa bữa tiệc, một nhân viên nhà hàng tiếng lại cần nói nhỏ vào tay của Thành. Dạ thưa cậu Thành con người ở bưu điện dạng yên Gọi máy bàn nhà hàng tìm cậu Họ nói Có chuyện khẩn cấp lắm Muốn gặp đích danh cậu á Thành biến sắc Liên rùi trên tay khẽ trao động Anh ta liếc dịch lịch Thấy cô đang đo nói chuyện với mấy bà bạn Nên dội dạ cáo rội Em ngồi đây chơi nha Anh ra ngoài có chút gì công ty Chắc lại mấy cái chuyện hồ khẩu Không chịu rời đi Vì tiền bộ thường ít đấy mà Hai, hey, thiệt tình đó Linh với kẻ cực đầu Đôi mắt sắc sảo Dội theo bóng lưng chồng đang dội dã bước ra sảnh đầy tầng Thành cầm ống nghe điện thoại bàn lên Giọng gắt rộng Alo, ai đó Đã đó là có chuyện gì qua tết tính mà Đầu dây bên kia Không có tiếng người trả lời Chỉ có tiếng gió trích nghe u u Rồi bỗng nhiên một tràng ho khu khu dàn lên Điếng khò trụ rời, dài chẳng, nghe như có người đang cố rặn ra hơi thở cuối cùng, như là nước rành. Tạnh nghiến hạ thấp giọng nhưng đầy vẻ hung Ông già. Ông đừng có mà bày trò lao đao nữa. Tôi biết ông đang diễn kịch kiếm tí tiền chứ gì. Tôi đã chọc biết. Tôi không gửi một đồng nào hết á. Ông mà còn gọi điện làm nhục mặt tôi đây, tôi báo công an gõ cổ ông đó. Anh ta nhấp mấy cái rậm, mặt hầm hầm sát khí. Thành không hề biết rằng Linh đã đứng ngay sau bức tường từ lúc nào Cô không nghe được hết câu chuyện Nhưng cô nhìn thấy cương mặt dặn dẹo độc ác của chồng Cái cương mặt hoàn toàn khác xa Với giả hiền lành, hiếu thảo Mà anh ta dẫn diện trước mặt ba cô Thành quay lại bàn tiệc Cố lấy lại giả thả nhiên Đúng lúc đó Chương trình chuyển sang phần trình chiếu slide Giới thiệu các công trình của công ty Đèn trong sảnh tiệc phục tắc Chỉ còn luồng ánh sáng trắng từ máy chiếu phóng lên tấm màn hình lớn trên sân khấu. Những hình ảnh hiện đại hiện ra trong tiếng vỗ tay của quảng khách. Nhưng đột nhiên, chiếc máy chiếu phát ra tiếng kẹt kẹt chói tay. Hình ảnh bản vẽ bóng nghẹ đi, rồi từ từ hiện ra một bóng đen lờ mờ ngay giữa tâm hình. Thành trố mắt nhìn, giữa những đường nét bê tông cốt thép, hiện ra một người khắc cổ và nuôi. Đang chật giật dắt những bao chuối nặng triệu Xong hình ảnh lại nhảy sang ông già đó Đang ngồi trên một chiếc xùn thả lưới Ngồi cạnh là một đứa con non trẻ Có khuôn mặt khá giống với Thành Ủa, ông già nào mà xuất hiện trên màn hình nha mẹ Còn có trẻ con nữa kìa Một đứa bé ngồi bàn bên cạnh chỉ tay la lịch Cả sánh tiệc xâm xì Ông Trần nhớ mày khó chịu Thành lúc này mặt chắc không còn gọt máu Linh lần lẽ quan sát chồng. Cô thấy Thành trung trệ đến mức không cầm nổi cái khăn. Khi đèn bật sáng trở lại để xử lý sự cố máy móc, Linh khẽ chạm vào tay Thành, giọng câu đều đều nhưng đầy ẩn ý. "Anh Thành, anh vô nhà vệ sinh rửa mặt đi. Nhìn anh xanh sao xa quá. Mà lạ thiệt nghe, sao em cứ nghe thấy mùi dầu lửa đâu đây Hay là hồi nãy anh ra ngoài có dính vào người hả?" Thành giật mình chỗ dạ đứng dậy. À, không có gì à, Anh đi rửa mặt chút nha Thành bước đi loạn troạn Anh ta vào nhà dạy sinh Tát nước lên mặt để trấn an Anh tự nhủ Sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ Từ giờ xuất hiện trên mặt anh Tuy không phải là ông già Và mình của ngày xưa Nhưng nó là, là con nét rất là giống Y như là cố tình tìm người giống mình Để chơi mình vậy Thành lúc này hoàn toàn không hề hay biết. Ở bên ngoài, Linh vợ anh vừa gác mái xong một cuộc gọi dây dụng dạng yên. Nét mặt của cô lúc này cũng đang vô cùng sửng sốt, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời nào đó. Trái nắng thanh dạng đổ xuống sân dường ở căn biệt thự. Thành ngồi trong phòng khách, tay mần mề cái điều khiển từ xa của bộ dạng âm thanh mới cáo. Tiếng nhạc xuân từ ở trong phát ra, nghe lúc trỏ lúc trẻ. Xen lẫn những bản tin tức chút tết độc năm Lẽ ra Trong khung cảnh này Người ta phải thấy lòng mình nhẹ tên Nhưng thành thì ngược lại Anh ta cứ chút chút Lại đưa mắt nhìn cái máy nhắn tin đặt trên bàn kính Cây máy nhỏ xíu Bằng bao diêm đó Bỗng trung lên bật bật trên mặt kính Kêu lên trè trè Thanh giật bắn mình Dội dàng chụp lấy Trên màn hình kỹ thuật số hiện lên một dòng chữ ngắn Bà nhớ con Thanh nghiến trăng Mắt đỏ bừng vì chân chữa Anh ta lắm bẩm trong miệng Má lại nửa rồi Đúng là da như đĩa đôi Hết hò hắn rồi tới Nhắn tin rồi nở Chết đâu thì chết mẹ cho mất xác cho rồi đi Mà tại sao ông già lại biết cách nhắn tin cho mình như vậy chứ Ông già này đúng là Má Thành không hề nghĩ đến việc cha mình đang lâm trọng bệnh hay có chuyện gì hay trọng. Trong đầu, một kẻ lúc nào cũng nôm nấp sợ mất đi cái hào quang trễ giàu như Thành. Mọi liên hệ từ quê nhà đều là một sự đe dọa, một sự sinh sọ bận thiểu. Anh ta tới gần bàn điện thoại, bấm số gọi ngược lại bưu điện xạ chứ cháy mặt hầm hầm. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Thành đã tuôn ra một trạng, giọng trích qua kẻ trăng. Alo, chị bưu điện đó hả? Chị nhắn với các ông tên Sáu Hay quanh quận ở đó Là đừng có nhắn tin Đừng có gọi điện cho tôi nữa Tôi không có tiền bạc gì đâu mà ăn ông già Kêu ổng bớt diễn cái trò đó đi Tôi nghe phát ngán rồi Từ bây giờ Nếu ông ta tới Chỉ cứ đuổi thẳng cho tôi Nói xong Thanh dập mạnh ống nghe xuống máy Tiếng cạch cô khóc dăng lên Giữa căn phòng yên tĩnh Anh ta hít một hơi thật sâu cố nén cân giận Đang bốc lên trong đầu Anh ta từ nhủ Mình làm như vậy là đúng Phải chức khoát thì mới giữ được Cái gia đình giáo chức ở Đà Lạt Mà anh ta đã chạy công Dẹ ra cho gia đình chờ thấy Đúng lúc đó Tiếng quốc của Linh gõ xuống sàn gạch Nghe cộp cộp Thanh vội vàng thay đổi sắc mặt Nặng ra một nụ cười hiền lành Tay thông thả cầm tích trà sen lên Nhấp một ngụm như không có chuyện gì xảy ra Linh bước vô Tay cầm sắp thiệp chút tết Cô nhìn chồng bằng ánh mắt sắc sảo Nói nhỏ Anh Thành, nãy giờ anh gọi điện cho ai mà có vẻ gắt gỗng vậy? Em đứng ở trên lầu, nghe tiếng dập máy lớn lắm á. Thành giả giận ngơ ngác, giọng nhẹ nhàng nịm đọc. Ờ, <cười> không có gì đâu em. <cười> Mấy đứa nhân viên như công trình đó mà. Tết nhất tới nơi rồi. Nó còn đòi ứng tiền nhậu nhẹt. Anh phải chửi cho tụi nó một trận, thì tụi nó mới thôi nhỏ nhẽo. Ờ... <cười> em chuẩn bị xong chưa Tối nay mình phải qua nhà ba mẹ sớm đó Linh ngồi xuống ghế đối diện Thông tả lật xem từng cái thiệp Cô không nhìn chồng Nhưng giọng nói lại chưa đầy ẩn ý Anh dạo này nông tính quá Mà hồi nãy bà có hỏi em Sao lâu rồi mà Không thấy anh nhắc gì tới ba mẹ ở trên Đà Lạt Ba nói nếu ông bà mà không xuống chơi được Thì qua Tết Vợ chồng mình lên trên đó thăm một chuyến Anh thấy sao nè? Thành đút đứt một cái ực, mồ hôi rịn ra ở bàn tay. À, à, à, để anh sắp xếp. Mạn biết trời đó, trên Đà Lạt mùa này lạnh lắm, ba mẹ lại đang bận việc chu chắc ông bà không muốn mình lên làm phiền đâu. Qua rằm tháng Giêng rồi mình tính em. Linh khẽ nhế một nụ cười thoáng qua rồi mất hút. Cô đứng dậy, đi lại phía tủ kính. Tay chạm vào mặt kính Nhưng đôi mắt lại liếc nhìn Vào cái máy nhắn tin đang đặt trên bàn của Thành Anh Thành Anh đừng bao giờ nghĩ là xung quanh anh Ai cũng khờ khảo hết nha Những việc mà anh làm Không chỉ có con người Mà còn có cả trời chứng giám nữa đó Nói rồi Linh bước đi lướt qua Thành Có chút lạnh lùng trong cái điều dạy của Linh Thành đứng đó Cảm thấy cái lạnh từ luồng điều hòa Phạ xuống Bỗng trở nên bút giá lạ thường Anh ta liếc nhìn cái máy nhắn tin Lòng bồn trộn không yên Trong đầu bỗng hiện lên một kế hoạch Không thể để chuyện này kéo dài được Phải dày dãn yên một chuyện Phải giặt mặt ông già đó Đưa cho một số tiền Rồi bắt ông khi giấy cầm kết Không bao giờ được liên lạc với mình nữa Có như vậy Mình mới sống yên ổn được chứ Chiều tối Thanh đến lúc chuẩn bị một ít tiền mặt Cho cái cặp già Anh ta ra lệnh cho dị Năm Không được nói gì chỉ Linh Rồi lặng lặng lấy xe ra khỏi nhà Thành lái xe ra khỏi cổng Lòng đầy phẫn nộ Anh ta điên cuồng nhấn ga Hướng về phía quốc lộ 1 Thành không hề hay biết rằng Ở trong nhà Linh đang nhấc máy điện thoại lên Giọng câu lạnh lùng nhưng trành trọt Alo Anh bám theo xe Thành nghe Anh ấy vừa đi hướng ra hướng quốc lộ Đi đâu gặp ai Anh báo ngay cho tôi Nhớ nha không được để anh ấy phát hiện Chiếc xe của Thành lao đi trong màn đêm sập xuống rất nhanh Anh ta vừa lái xe, vừa lắm bấm chửi rũ Anh ta nghiến rằng Ông oh già, yeah, ông cứ đợi đó Đêm nay tôi sẽ về để dứt điểm ông Sự tuyệt tình của Thành lúc này đã đạt đến đỉnh điểm Chiếc xe lao đi lầm lũi dưới màn xương đang bắt đầu phủ trắng mặt đường lộ tẹ Ánh đèn pha vàng giọt của chiếc xe Chỉ đủ cắt đôi bóng tối Trong một quạt ngắn Để lộ ra những rạng dừa Đứng gian kinh, xào xạc theo từng cơn giọt bút Thành ngồi sau vu lăng Hai tay xét chặt lấy dòng dừa bọc da Anh ta vừa lái Vừa đâm bầm chữ trụ Tính thoảng lại đưa tay Quẹt mồ hôi trên trán Mặc dù hơi lạnh từ máy lạnh đang phá ra phạm phạm Thành đưa tay lấy gối thuốc Dùng cái hộp quẹt Mà dàng búng cách một cái Ngọn lửa xanh nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt đang dặn lên những tiền máu của anh ta Khối thuốc trắng nhạt bày lơ lửng trong quang xe Nhưng lạ thay, nó không ác nổi cái mùi hăng khắc, khét lẹt đang ren rộ cho cánh mũi Vẫn là cái mùi dầu quả, cái mùi mũ chuối và một chút bùng bẩn mà anh ta hẳn kê tẩm Đường dây dạng yên vẫn còn là những con đường đê trại đá đỏ rẫm trởm Hai bên là kinh trạch chẳng chịch Chiếc xe sang trọng lúc này Trở nên lạc lộng dưới dụng quê nghèo khó Thành bực bội Khi thấy kim xăng cứ nhít dần Về dạch đỏ Mặc dù anh ta vừa đổ đầy bình ở thị xã Tiếng máy xe nổ Nghe lúc trăm lúc mỏng Thỉnh thoảng lại cực cực Như có tiếng nước lọt vào buồn đốt Bất chật Cái đài cát xét trên xe bóng dưng Tự bật dù Thành không hề chạm vô Cuồng băng từ quay chậm trì trì, phát ra tiếng trẻ trẻ của sâu tiếng rồi từ trong một loạt. Không phải là tiếng nhạc xuân trộn trả, mà là tiếng chó trích qua khe cửa nghe u u. Kèm theo đó là một tràng ho sặc sụa. Tiếng ho nghe rất nặng nề và ngàn đặc. Chẳng máy chết tiệt đi! Thành đa lên, tay đập mảnh vào mặt đại Tiếng ho im tru, nhưng thay vào đó là một giọng nói theo thạo, mỏng như sợi chỉ. Thành lướt qua tay anh Thành ơi Để tắt rồi Chả không thấy được Thành bóng giật mình Chiếc xe loàn choạn Xích trước nửa lao xuống mương nước bên đường Anh ta thẳng gấp Bánh xe trích lên trên mặt đường sỏi đá Tạo nên một tiếng chói tay giữa đêm tỉnh mình Hơi thở Thành dồn dập Anh ta nhìn vào cương chiếu hậu giữa xe Trong bóng tối lờ mờ của hàng ghế sau Anh ta thấy một vật gì đó Đang đặt ngay ngắn giữa bằng ghế chạm Đó là một cây đèn dâu tim đèn không cháy Nhưng từ bầu thủy tinh mờ mịt một thứ chất động đục mờ đang trị ra Thấm đẫm xuống lớp nệm xe đắt tiền Mùi dầu lửa lúc này bốc lên nồng nặng Bốc ngạt bầu không khí Thành trung trảy quay lại nhìn Nhưng hàng ghế sau trống không Không có cây đèn nào cả Chỉ có mùi dầu đã dẫn hiện hữu Thật đến mức làm anh ta muốn bộc nôn Thành nghiến rằng Cố trấn tỉnh mình để lái xe đi tiếp Anh ta tin rằng Mình đang bị ám thị Vì quá căng thẳng Nhưng càng tiến gần về phía làng chàng y Những sự việc vô lý càng hiện ra chày đặc hơn Qua kính trắng gió bám đầy sương Thành thấy những cột mốc lộ giới Giang đường bỗng dưng biến đổi Thay vì khi khoảng cách về thị xã Tất cả đều hiện lên Nguyên nhất một châu chữ Được về quá khứ cách 1 km Anh ta dùi mắt nhìn lại Dòng chữ lại biến mất trở về những con số vô khổ Khi chiếc xe đi đến đầu cái cầu hẹp bắt qua con kinh nhỏ Máy xe bỗng dừng tắt liền Thành cố đề máy nhưng chỉ nghe tiếng sạch sạch yếu ớt của bình điện đã cạn kiệt Không gian xung quanh chìm ra một sự im lặng đáng sợ Chỉ còn tiếng gió tổi qua rạch tre dạ gần đó Nghe kẹt két Và tiếng hòa kêu lạc lộng phía xa Thành bước xuống xe Tay cầm cái đèn pin sắt Chiếu về phía trước Hy vọng tìm thấy một bóng người để trút cân nhận Ông dạ Đợi đây Tôi biết là ông đang ở đâu đây nè Ông đừng có bày trò ma quay hù tôi nữa Tiếng đặc của Thành gian vọng vào trách đêm Rồi nghi mất Bất chật Cách đó chừng 10 thước Một ánh lửa xanh ghét bụt lên Đó là một cây đèn dầu đang được cầm bởi một cái bóng người lưng khôn. Khoát chiếc áo củ mẹ trách hai bên dài. Cái bóng đó không đứng yên mà từ từ bước đi trên mặt đây lạy lội, hướng về phía đường đất chật hẹp. Thành hầm hầm bước theo. Sự phẫn nộ đã lấn ác cả nỗi sợ. Anh ta đi trên lối mòn đầy có dài. Đôi giày da bóng lộn dính đầy bụng đất. Càng đi, sương mù càng dày đặt Luôn ánh sáng từ đèn pin của Thành Bị màng sương nuốt chữ Chỉ còn ánh lửa đèn dầu Lập lè phía trước giật lối Thành công nghệ hay biết rằng Cách anh ta khoảng 100 m Một chiếc xe ôm chở theo một người đàn ông Làm lì cũng đang âm thầm bám theo Anh ta dừng lại trước một bụi tre trà Nơi ánh đèn dầu bỗng nhiên đứng yên Thành la lớn Ông già Đứng đề đó cho tôi Tiền đây Tôi đem tiền về cho ông đây nè Ông ký vào cái đơn này Rồi biến khỏi cuộc đời tôi ngay Thành trút sắp tiền mới cứng Và tờ giấy cam kết trong túi ra Giờ lên trước cộng trùng Nhưng bóng người đó bỗng tan biến vào mạng sư Chỉ còn lại cây đèn dầu Đang đặt ngay ngắn trên một nấm mộ đất mới đắp có còn chưa kịp một sạch Thành sứng sợ Tim anh ta bóng đập loạn nghiệp Như muốn giỡn tùng Anh ta hạ người xuống Cố nhìn nắm mộ có phần bia đá Được quét dồi trắng Trình đó viết Trần Giang 6 Ngày tử 26 tháng chạp Nằm Ất hợi Thanh quỷ xuống Cái đèn biên trên tay Rơi xuống đất Ánh sáng chiếu vào nấm mộ lạnh lẽo Anh ta không tin vào mắt mình Cha của mình đã mất rồi sao Rõ ràng mới đây Ông ta còn xuất hiện ở thành phố Đều bám theo anh ta mà Tại sao Ngày 29 tháng chạp Ngày 29 tháng chặt Chính là cái ngày mà ông cho anh hay tin Cái ngày mà Chính anh đã chửi ông ta qua điện thoại mà Quả trà Những tràng ho trũ rượi Mà anh ta kinh bị bấy lâu nay Là những hơi thở cuối cùng của người cha già Cố gọi để được nghe giọng của con mình Thành trật thấy lạnh bút Từ bàn chân lên tầng đến đầu Một cái lạnh không phải do sương đêm Mà là cái lạnh của một kẻ nhận ra mình đã chính tay chặt đứt sợi dây tâm tình duy nhất sót lại trên đời này. Sương ở dạng yên bình bĩnh, huyển với hơi thở đĩnh đẻo, làm người ta tê tái đến tận xương Thành quỳ đó, đôi bàn tay trần trói bám lấy lớp đất bùn trên nắm một mớ cắp. Tấm bìa đã tạm mờ, cấm siêu gẻo hiện lên tù lù dưới ánh đèn pin như một dấu chấm hết cho mọi lời nói dối mà anh đã kỳ câu xây dựng 15 năm qua Cha anh đã chết đúng cái đêm bị anh rượt dối chết trong sự ghẻ lạnh tụt cùng của đứa con duy nhất của mình Trên bộ, cây đèn dầu cũ bất ngờ xuất hiện nằm im liệm ngọn nửa lúc xanh lúc đỏ bỗng nhiên điểm dần đụng suốt mặt đất ẩm ướt tự giọt tự dọt một lấp lánh như những giọt nước mắt đau đớn Mùi dầu nồng nặng mấy lâu nay ng nhiên tàn biến chỉ còn lại mùi nhan tàn và một cái không khí âm u của bụi sống một 11 cách anh thành anh quỳ ở đây để xin lỗi người chết hay là để diễn hết vở kịch đứa con hiếu thảo để cho tôi xem tiếng nổi phát trà từ phía sau tr tre dạ lạnh lụ và chiếc khoát như một nhát dao chém vào không gian anh giật mình quay lại Linh đạt đứng đó kho chiếc áo tròn sẩm màu đôi mắtù tráo qu Nhưng chứa đầy sự gây tẩm Bên cạnh cô Là người đàn ông làm lì Cầm chiếc máy ảnh cơ Người mà Linh đã thuê để bám sát thành Suốt chặng đường từ Sài Gòn về đây Thành lập bắp khuôn mặt vốn đào mạo Giờ xám nguét như người chết rồi Anh ta lết lại cần vợ Giọng trung đẩy nịnh nọ Linh ạ Em, em với anh giải thích Anh định qua tên Sẽ thua chuyện này với em mà Linh à Linh đù lại một bước Như sợ sự dối đá của anh Đay sang người cô Giọng cô đều đều Nhưng cay nghiệt Anh không cần giải thích với tôi Anh giải thích với người nằm dưới ba tất đất kia kìa Người của tôi điều tra xong hết rồi Từ việc anh thuê người đóng giả cha mẹ ở Đà Lạt Đến việc anh chặn số điện thoại Khi cha ruột của anh đang hấp hối Thành ơi Anh giỏi thật Anh xây được những cây cầu bê tông cốt thép Nhưng mà anh lại chặt đứt cây cầu tình thâm duy nhất của đời mình Chỉ để bám díu lấy cái mát rễ vào Thanh quỳ xuống Đôi bàn tay dính đầy bụng đất mộ cha Anh làm như vậy Anh làm như vậy là vì em Vì tương lai của tụi mình Anh sợ ba em kinh anh nghèo thôi mà Đừng lấy tôi ra làm cái cớ cho sự hèn hạ của anh Linh ngắt lời giọng đánh thép Ba tôi chỉ xin kẻ tráo trở Chứ không khinh người nghèo Những tấm ảnh mà anh ở đây Là những bằng chứng về việc anh giả mạo ra thế Người của tôi đã gửi về cho ba tôi Ngay lúc này rồi Đơn ly hôn Đã được luật sư soạn sẵn trên bàn ở Sài Gòn Ngày mai anh dọn đồ ra khỏi nhà tôi Toàn bộ vị trí ở công ty Ba tôi cũng đã thu hồi Anh không còn gì cả thành à Ngay cả một người cha đen tạ lỗi Anh cũng đã đánh mất dĩ nhiễm Linh quay lưng bước đi về phía chiếc xa hơi Đang chờ ngoài lộn lớn tiếng bước chân cô ngó giận Rồi mất khúc trong màn sương mùa mịt Thành đứng trơ rội giữa vùng quê vừa hừng sáng Anh nhìn xuống đôi bàn tay của mình Đôi bàn tay kỹ sư trắng trèo bấy đâu này Giờ đang kịch bụng tất Anh đã giành giật mọi thứ bằng sự nhối trá Và bây giờ anh phải trả lại tất cả Tiếng chim heo từ phía rừng dừa kêu lên một đàn dài e-ec Như tiếng cười nhạo cho một kiếp người bội bạc Thành gục đầu xuống mộ của cha mình Lần đầu tiên, sau 15 năm, anh hiểu thế nào là cái lạnh thực sự của đêm trao thượng Anh nhận ra, quả báo không phải là ma hù quỷ nhát Mà là phải sống tiếp để chịu đựng sự giặt giặt này mãi mãi Không gian như ngưng lại, để lại thành trong bóng tối của một kẻ mất cốc Không còn nhà để về, không còn cha để tạ tội Gió dẫn thổi lộng lộng qua những ngọn cây Cuốn theo một mùi khoai lăng nướng không biết từ đâu đến Mấy tháng sau chuột việc người ta không còn thấy kỹ sư Thành Đạo Mạo đi xa hơi bóng loán đâu nữa. Tinh động lan nhanh như giết dầu loan trên mặt nước kính. Chàng đệ quý nhà hội trần đi đuổi khỏi cửa, thân bại danh liệt vì thói bất hiếu tráo trở. Đần đi hôn đạt ký, chức tranh giám đốc dự án cũng bị thu hội. Thành ra đi với hai bàn tay trắng, đúng như cái ngày anh ta đã lặng lội từ quê lên Sài Gòn 15 năm dậy trước. Vào một ngày chiều mùng một Tết Của một năm sau đó Trời đắt đác mưa phùng Dùng quê dạng yên, vắng lặng Chỉ còn tiếng gió trích qua tràn tre Nghe buộc nổ trụ Một bóng người gầy cò Mặc chiếc áo sơ mi cũ sợ Đã mất hai hàng nút Tất tiểu bước đi trên con đường đây rạy rội Đó là Thành Đôi dạy da ngày nào Giờ đã trách nát, để mọt vẹt Dính bếch bụng xịn Khuôn mặt Thành hóc hát Rồi riêng rẫm chẩm, đôi mắt đợn đẫn không còn chút tin anh của kẻ làm chủ thầu tiền tỷ Anh ta không còn nơi nào để đi. Nhà ở trên thành phố đã trả, bạn bè quay lưng. Ngay cả cái mát gia đình giáo chức cũng sụp đổ tan tạch. Thành đi lại phía nắm mộ của ông Sáu. một của cha anh giờ đã được người họ hàng xây lại bằng cạch thẻ, chưa kịp tù trác nhưng dững chải hơn nắm mộ đất cũ. Anh ta ngồi bệnh xuống cỏ Tựa lưng vào tấm bi đá lạnh ngắt Thành không khóc nổi Nước mắt anh ta dường như đã cạn sạch Sau những đêm lang thang Bên bến phà cũ Đợi một chuyến xe không bao giờ tới Anh ta lắm bẩm Giọng khát đặc Tìa ơi Con trắng tay thiệt rồi Bây giờ con mới hiểu Tìa của con Con không mua đối tình thăm phụ tử Con không mua được một loại tha thứ từ tiên Con khôn đạn qua phải không tiên <cười> Tiếng gió bỗng nhiên ngừng hẳn Không gian xung quanh chìm vào một sự tĩnh lặng đến lạ trường Nhựa cái bóng tối nhập nhẹn của bụi quạt hồn Thành bỗng người thấy một mùi vị vô cùng quen thuộc Đó không phải là mùi nhẹ Cũng không phải là mùi đất ẩm Đó là cái mùi cá đồng kho tơm phức Kể từ đã nuôi sống anh Qua những tháng ngày cặp sách đến trường Thành kẻ giật mình Anh nhắm mắt lại Mặc kệ cái lạnh của sương đêm Đang thấm vào gia tình Bất chờ anh cảm thấy Một bàn tay cầu ráp Chì chích những giấc chai sận Của dân phu quân chắc Kẻ chạm lên đỉnh đầu mình Bàn tay đó tông tả nhẹ nhàng giúp dè mái tóc trối bởi của anh y hệt như cái cách mà tía của anh vẫn thường làm mỗi khi anh học bài khuya thời còn là cậu học trọ ngây thơ cái chạm đó không lệnh lẽo như ma quỷ mà nó mang theo một khói ấm kỳ lạ lan tỏa khắp lồng ngực đang thắt lại của Thành anh ta trung trậy định mở mắt ra nhưng có một sức mạnh vô hình khiến anh cứ muốn chìm đắm trong cái giúp dè đó mãi mãi Trạnh chân của Thành cái đèn dầu đặt trên mộ bỗng nhân phục sáng lên Ngọn lửa không còn xanh lét ma mị nữa Mà nó cháy bằng ánh sáng vàng ấm áp Tỏa ra làng khối mỏng thơm mùa chồng mới Tiếng gió trì trào qua kẻ lát Một giọng nói theo tàu Trầm đục và đầy bao dung gian lên Ngay sát bên tai của Thành Thành ơi Đừng khóc nữa con Tiếc không trách con đâu Thành nất lên một tiếng nghẹt ngào Anh muốn quay lại ôm lấy cái bóng hình đó Nhưng bàn tay kia vẫn giữ chặt đầu anh áp dọc viên đá Như muốn anh hãy bình tâm mà nhìn về phía trước Giọng nói đó là gian lên Lần này rõ ràng hơn Tan vào trong gió xương cô làng dạng yên Thế gian này trống lớn Lòng người dễ lạc lối lắm con à. Nhưng từ nay về sau Cha sẽ mãi ở đây Cha sẽ thắp đèn Xôi được cho con đi Để con không bao giờ Phải đi lạc thêm một lần nào nữa Dưới ánh đèn dầu rạch rạc Cái bóng người lưng khôn khoát áo sợn nhai từ từ tan biến vào mạng sương đêm chỉ còn lại thành đang gục đầu bên mộ của cha mình của một chất thật sâu sau hơn 15 năm trốn chạy sự thật trên nấm mộ cây đèn dầu dẫn cháy bền bỉ giữa cơn gió lạnh ánh lửa dạng dẫn sôi rõ con đường đê dẫn ra phía bên phải một con đường tuy đầy buồn đất nhưng từ nay đã không còn tối tâm nữa Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian để lắng nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Và cũng là dẫn ngày gần Tết rồi quý vị. Chắc có lẽ thời điểm này chúng ta cũng nôn nao quay về với gia đình của mình để có một cái Tết nó trọn vẹn cũng đâu đó ngoài kia Cũng có những người như Thành Không muốn quay về Nhưng tôi nói thiệt Hãy quay về đi quý vị Để khi chúng ta không còn gì nữa Thì lúc đó hối hận đã muộn rồi quý vị ạ